Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UDH.org, Trường 981, Giang Mặt Ngươi Có Lỗi Với Ta Chỉ Dâu Một, Lộ ra Người Của Nàng Đặc Biệt Thon Nhỏ, Trên Người Cóng Lấy Sau Lưng Bạch Sắc Tiểu Channel Bao Túi Kia Là Mới Channel Mới Nhất Khoản, Nhìn Một Cái Chính Là Mới Vừa Mua. Cái tên này gần đây dựa vào nàng trí phú rồi, lại là nhà ở lại là bao, nghe nói còn mua xe rồi. Lâm Ý Thiển đánh giá lấy cố niệm sai. Cố niệm sai đến trước mặt nàng cười hỏi. Chị dâu kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Nàng còn mở ra hai cái tay cùng Lâm Ý Thiển làm mặt rượu. Lâm Ý Thiển, ngây thơ rượu, vô lực nhổ nước bọt. Loại này trí chứng cũng chỉ có trương giáo sư coi làm của báo rồi. Nàng đối với cố niệm dai lườm một cái, sau đó cau mày hỏi. Là ai nói không qua đến năm không trở về nhà. Cái này thề phát mới mấy ngày. Cố niệm dai cười hì hì nói. Ta tình huống đặc biệt trở về. Sau đó nàng đi phía trước vượt một bước ở bên cạnh Lâm ý Thiển ngồi xuống cánh tay theo sát cánh tay của Lâm ý Thiển. Thân mật cỏ sát, chỉ dâu Lâm ý thiển âm thanh kéo dài Ừ, một tiếng, không thèm để ý thái độ Cố niệm sai mở miệng muốn nói cái gì Lầu hai bỗng nhiên truyền tới Lâm Tiểu Ngư vui vẻ tiếng kêu Cô cô cô cô trở về tới rồi Tiểu tử rất kích động chạy nhanh xuống lầu dưới Dù sao cô cô nói lần trước rồi, nói đi cũng phải nói lại sẽ cho hắn mang ăn ngon, cũng không biết mang theo cái gì, khẳng định ăn thật ngon. Cố Niệm Sai nghe được âm thanh của Tiểu Ngư, bản năng kích động, muốn đứng dậy đi nghênh hắn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại làm mặt lạnh. Chờ Tiểu Ngư đến gần, nàng lãnh khốc vô tình đuổi hắn đi, "Ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi chơi." Nụ cười trên mặt Tiểu Ngư thoáng cái biến mất rồi. Vui sướng bước chân im mặt mà dừng, hắn quắt cái miệng nhỏ nhắn, khổ sở nhìn lấy cố niệm dai hỏi. Cô cô không thích ta sao? Nói xong là cô ruột còn phải cho hắn mang ăn ngon đây. Làm sao nói đổi liền đổi ngay. Cố niệm dai nhìn lấy tiểu ngư như vậy đau lòng không được rồi, nhưng nàng nhìn được, lớn tiếng trở về tiểu ngư. Đúng, không thích ngươi rồi. Sau đó nàng lại quay đầu một mặt lấy lòng nộ cười nhìn lấy Lâm Ý Thiển chỉ dâu ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lý tên tiểu vương bát đàn này. Nàng đưa tay kéo cánh tay của Lâm Ý Thiển. Hừ, ta tức giận. Hẹp hòi gồ lên quai hàm, hai bên chân mày dùng sức hướng cùng nhau chen chúc, lộ ra rất hung mãnh bộ dáng rất tức giận. Cố niệm dai ra vẻ lơ đĩnh ngươi tức giận đã nổi giận chứ, có quan hệ gì với ta? Còn lườm một cái. Ở trước mặt chị dâu, nàng nhất định muốn thu lên đối với vật nhỏ này yêu, không thể kích thích chị dâu. Nàng không nhìn nữa lâm tiểu ngư, lại tiếp tục xem lâm ý thiển nói. Chị dâu mẹ ta bị bệnh, hôm nay ngươi cùng ta cùng đi mẹ ta nơi đó theo mẹ ta. Nghe vậy, lâm ý thiển cả kinh, mẹ ngươi bị bệnh sao? Chuyện khi nào? Tối ngày hôm qua nàng qua tới còn giống như tốt tốt đẹp bất quá thần sắc nhìn qua đúng là không có tốt như vậy bộ dáng. Cố Niệm Gai gật đầu đúng vậy. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao trở lại? Nào. Lâm Y Thiển nghĩ quan tâm hỏi một chút tình huống, lời đến bên mép lại nhịn được, sau đó rất bình thản ô một tiếng. Cố Niệm Gai không có nhiều nói với Lâm Y Thiển tống thường văn bị bệnh sự tình. Nàng cách này sẽ trở về thật ra thì chính là nghĩ thăm Lâm Ý Thiển, an ủi một chút nàng. Nàng ôm chặt vào cánh tay của Lâm Ý Thiển chỉ dâu ngươi yên tâm, ta cùng ngươi vĩnh viễn đứng ở chung một chiến tuyến. Nàng còn trợn mắt nhìn tiểu ngư liếc mắt. Tiểu ngư vốn là rất tức giận càng tức giận hơn. Hắn tức giận chạy đến Lâm Ý Thiển bên kia, cũng ôm lấy cánh tay của nàng, hừ hừ đối với cố niệm dai nói. Môn mi là của ta. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Trường 982 Giang mặt ngươi có lỗi với ta chỉ dâu hay Không thích hắn, vậy hắn cũng không muốn đem môn mi nhường cho nàng Tiểu Ngư Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một dòng đàn ông quen thuộc kêu Tiểu Ngư Tiểu ngư nghe được chủ nhân của thanh âm là ai, ánh mắt sáng lên, lập tức buông ra cánh tay của Lâm Ý Thiển đứng dậy nhanh chóng hướng cánh cửa chạy. Giang Mặc vừa vặn vào cửa, hắn giang hai cánh tay, ôm giang Mặc chân, sau đó vui vẻ ngửa đầu kêu hắn cậu. Giang Mặc một bên đổi giày một bên sờ sờ đầu của tiểu ngư một cái, ngoan ngoãn cậu mua cho ngươi ăn ngon rồi. Nói lấy hắn khom người đem tiểu ngư ôm lên trên tay kia sách một cái cực lớn siêu thị mua đồ túi. Bên trong đựng tất cả đều là quà vặt tiểu ngư nhìn thấy vui vẻ phá hư cậu thật tốt. Giang mặt cười một tiếng hướng ghế salon bên kia đi. Cố niệm dai nhìn thấy giang mặt ôm lấy tiểu ngư còn cùng hắn như thế thân mật rất tức giận đứng lên tay chỉ giang mặt chất vấn. Giang mặt ngươi tại sao lại tới rồi hả? Không biết đứa nhỏ này là chị nàng tình địch sinh à? Thật là một cái không có tim không có phổi gia hỏa. Chị ta nhà ta làm sao không thể tới? Giang mặt cho cố niệm dai một cái liếc mắt. Bước chân không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiển ngồi xuống để cho Tiểu Ngư ngồi ở trên đùi hắn, mua đồ túi đặt ở trên bàn trà. Sau đó đem bên trong thứ gì đó một sảng lấy ra. Bên cầm lại biến nhìn lấy cố niệm giai nói. Còn có cháu ngoại trai ta ở chỗ này đây. Cố niệm giai tức giận đau dạ dày. Ta nói ngươi người này có thể có chút trí khí hay không? Đây là ngươi. Đây là cháu ngoại hắn sao? Cháu ngoại gì? Nhưng ở ngay trước mặt tiểu ngư, nàng vẫn là nhìn được không hỏi ra tới. Không được, nàng phải tìm tên khốn kiếp này đơn độc nói một chút. Cố niệm giai suy nghĩ lập tức đứng dậy theo trước mặt Lâm Ý Thiển đi tới đi tới bên cạnh Giang Mặc trực tiếp nắm hắn một cái tay cổ tay kéo hắn lên ta muốn đi mẹ ta nơi ấy rồi Giang Mặc ngươi lái xe đưa ta một chút Giang Mặc dĩ nhiên không nguyện ý hắn cau mày hỏi dựa vào cái gì Lâm Ý Thiển biết cố niệm sai có chủ ý gì nàng âm thầm cười một tiếng thâm trầm đối với Giang Mặc nói ngươi đưa nàng một chút đi Nàng lên tiếng, Giang Mặc dĩ nhiên là nghe, nhưng rất bực bội, tại sao? Hắn bất đắc dĩ đứng lên, bị Cố Niệm Gai lôi kéo hướng ngoài cửa đi. Cố Niệm Gai mới vừa mới lái xe trở về, xe liền ngừng ở dưới bậc thang mặt, nàng thẳng tiếp lên ngồi ghế bên tài xế. Chờ Giang Mặc lên ghế lái, nàng tức giận chất vấn hắn. "Ngươi hướng về phía Tiểu Vương bát đàn được, ngươi không phụ lòng chỉ dâu ta chỉ ngươi sao?" Giang mặt bị cố niệm dai phun rất mộng bức Hắn nháy mắt mấy cái Đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lâm ý thiển Lâm ý thiển cho hắn một cái ánh mắt ám chỉ Hắn lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra nha đầu chết tiệt này còn không biết thân phận miêu yêu của tỷ tỷ Suy nghĩ Hắn ánh mắt lói lên một vết rào hoạt cười Bắt đầu treo chọc cố niệm dai Ta cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu Ta liền là ra thích hắn nha Ngô si quả nhiên là ngô si, đừng nói đầu ức, liền một chút nhắn lực kình cũng không có. Hắn vết bỏ liếc cố niệm giai liếc mắt, sau đó cho xe chạy. Cố niệm giai cảm giác chính mình sắp bị tức chết rồi, nàng ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trách cứ sang mặt. Hiện loại thời kỳ này, ngươi liền không thể suy tính một chút chỉ dâu ta, chỉ ngươi cảm thổ sao. Hắn người em trai này làm kiểu gì, lúc này liền hẳn là đối với tiểu ngư lộ ra bài xích. Mặc dù nàng cũng biết cháu nàng rất đáng yêu, nàng cũng rất muốn ôm lấy, nhưng bọn hắn không thể không cảm thù của chị dâu. Giang mặt ra vẻ không hiểu chị ta có cảm thù gì. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 983 Ta là bạn trai mới của cố niệm Sai một. Cố niệm Sai nói Ngươi không biết chị dâu nhiều khó khăn qua sao Tiểu ngư là miêu yêu cùng ta cái đó cắn bã ca sinh Ngươi như vậy đối với tiểu ngư được Là tại kích thích chị dâu Giang mặt xảo hoạt ngoát ngoát môi Chị ta mới không có nhỏ nhen như vậy đây Hải tử là vô tội chêu chọc tên ngu ngốc này có thể thật biết điều. ôi thiên cùng ngươi tên khốn kiếp này câu thông làm sao khó khăn như vậy. Cố niệm dai ngửa đầu thở ra một hơi đã nhấn đến cực hạn nhưng nàng trả tận lượng tính khí nhấn nại cùng giang mặt câu thông có thể hài tử luôn là sẽ chạm tới chỉ dâu thương tâm. Nói lấy nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ảo não cực kỳ mới vừa rồi hẳn là đem tiểu ngư cho mang ra ngoài Cùng ta cùng đi theo mẹ ta Như vậy hắn mỗi ngày không ở trước mặt chị dâu thoáng qua Chị dâu sẽ không bị kích thích cũng có thể đi theo mẹ ta để cho mẹ ta tâm tình tốt chút Chuyện nhất cử lưỡng tiện Suy nghĩ nàng quay đầu liếc mắt nhìn đã đi rất xa lại trở về quá sẵn co Giang mặt bình tĩnh nói Ngươi yên tâm đi, chỉ ta đầu ấp tốt khiến cho đây, mới sẽ không để cho tiểu tam được như ý. Nàng là có năng lực thu hẹp tiểu tam hài tử tâm, để cho tiểu tam hài tử coi nàng là mẹ ruột, không để ý tới tiểu tam. Nghe vậy, cố niệm dai bỗng nhiên trục bắp đùi, mía nó. Đem giang mặt sợ hết hồn, ngươi làm gì? Nhất kinh nhất xạ. Cố niệm dai trừng hai mắt kích động nhìn giang mặt. Giang mặt trêu này là ngươi vẫn còn nghĩ chỉ dâu ta nghĩ. Giang mặt không hiểu nàng kích động điểm ở nơi nào, một mặt mộng bức trở về nàng, ta muốn như vậy. Thế nào? Quả thật là thật là khéo, ngươi cách đầu nhỏ này còn thật linh hoạt. Cố niệm dai cười nói xong, đưa tay đẩy lại đầu của giang mặt. Giang mặt mặt đen cắn răng nghiến lợi giống cố niệm dai, cố niệm dai ngươi điên rồi. Tên ngu si này lại mò đầu hắn phiên chết rồi. Cố niệm sai nhìn giang mặc tức giận sù lông, bỗng nhiên tâm tình rất tốt, liền một cái sờ đầu có cái gì, đừng dễ giận như vậy sao? Giang mặc xéo cợt nàng, ngươi đần như vậy, xét ly. Giờ giờ quờ quờ e tờ, lại trực tiếp mắng nàng đần. Cố niệm sai tức giận nói, giang mặc ngươi đừng cửa ra tổn thương người, nếu không ta với ngươi cùng nhau đụng đại thụ. Nàng trong khi nói chuyện trong túi sách điện thoại di động xeo, là que chát video điện thoại gọi đến, nàng cho Giang mặt một cái hừ hừ áng mắt. Sau đó lấy ra điện thoại di động, là Trương Cảnh Ngộ gửi tới video. Từ hôm trước chơi game sau đó, Trương Cảnh Ngộ liền không có lại cho nàng phát qua bất cứ tin tức gì rồi, hai ngày nay bài thi đều là nàng tự mình hoàn thành. Đột nhiên nhìn thấy trương cảnh ngộ điện thoại gọi đến, cố niệm dai có chút kinh ngạc, ngón tay cơ hồ là theo bản năng điểm màu xanh lá cây nghe. Trên màn hình xuất hiện trương cảnh ngộ tấm kia mặt anh Tuấn, mang theo kim ti bên gọn kính, hẹp dài đôi mắt, giống như là tiền cuộc nước. Trên người mặt lấy ngà voi trắng tuyến áo lót, càng cho hắn tăng thêm mấy phần nho nhã. Nhìn lấy hết sức thoải mái. Cố niệm Gai vô hình muốn hướng về phía như vậy Trương cảnh ngộ làm nũng trí khí, biếu môi hỏi Làm sao lúc này cho ta phát video rồi hả? Hai ngày nay bận rộn Trương cảnh ngộ giọng nói nhàn nhạt Âm thanh không biết là mệt nhọc hay là thế nào Mang theo điểm giọng mũi Phá lệ tốt nghe Cố niệm Gai còn biếu môi Bận rộn cũng đừng cho ta phát chứ Có chút tức giận mùi vị Bên cạnh trên vế điều khiển giang mà quay đầu liếc nàng một cái, sau đó vừa nhìn về phía màn hình điện thoại trong tay nàng, nhìn thấy nam nhân trên màn hình. Hắn ánh mắt lóe lên một vết giảo hoạt. Trương cảnh ngộ hỏi, có phải hay không muốn vừa vặn có thể lười biếng? Cố niệm sai phủ nhận, ta mới không có, mỗi ngày đều có đúng hạn hoàn thành bốn tờ bài thi. Hai ngày nay khí trời chuyển lạnh thoái hóa đốt sống cổ lại nghiêm trọng rồi, ngồi khó chịu. Hôm nay như cũ càng chương bảy đi ngủ sớm một chút, nhìn xong đồng đồng ngón tay út đầu cái phiếu, chụt chụt Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 984 ta là cố niệm giai bạn trai mới hay. Nói xong nàng mới hậu chi hậu giác. Con mia nó không phải là đang nói láo, là thực sự, nàng lại thật sự mỗi ngày từ giác đúng hạn đã làm xong bài tập, không có tên cầm thú này nhắc nhở cùng bước bách. Chính mình độc lập hoàn thành đấy. Lời hại cố niệm giai đồng học. Nếu như không phải là tay cầm điện thoại di động, cố niệm giai cũng muốn cho chính mình vỗ tay Trương cảnh ngộ nhẹ giọng. Phải không? Cố niệm dai dùng sức gật đầu. Thật sự, không tin ta gửi hình qua cho ngươi nhìn. Nói xong nàng lại là hậu chi hậu giác. Nàng hai ngày nay chẳng những cảm thấy làm bài tập rồi. Còn chụp dơ, dơ quy quy u o cơ ảnh chụp. Chụp hình mục đích nguyên bản cũng là suy nghĩ làm chứng minh phát cho Trương cảnh ngộ. Nhớ tới. Nàng mặt sợ hãi nhìn lấy trương cảnh ngộ cái tên này là ma dù sao So với ma dù còn đáng sợ hơn Lại đem nàng cái này học cảnh bã bước đến mức này rồi trương cảnh ngộ ở bên kia không biết cố niệm dai Tại sao đột nhiên như thế nhìn lấy hắn Nghi ngờ cao mày thế nào Cố niệm dai lập tức xể mặt xuống Giận dỗi tựa như mà nói Không có làm sao ta cho ngươi phát chứng cớ. Nói lấy nàng theo điện thoại di động trong album ảnh đem hai ngày nay làm bài thi chụp ảnh chụp phát cho Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ nhìn thấy ánh mắt cơ bản hài lòng cũng không tệ lắm, nhưng chữ vẫn là không được, sai để ta quay đầu đổi nữa. Nhưng ngữ khí của hắn lại để cho cố niệm dai bất mãn, cái gì gọi là cũng không tệ lắm, có thể hay không cho một câu khích lệ. Theo hắn trở thành sư phụ của nàng bắt đầu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn đối với nàng một câu khích lệ đều là xem thường đả kích. Cố niệm sai suy nghĩ bất mãn phòng má suốt ô một tiếng. Không muốn phản ứng trương cảnh ngộ rồi, lúc trước cũng không thiếu bị hắn đả kích nàng một mực đang. Tại, đả kích trung thành lớn lên. Nhưng lần này trong nội tâm nàng lại rất không thoải mái. Không nói được tại sao không thoải mái, nội tâm chính là khát vọng lấy được khích lệ, khen ngợi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lúc trước đều vẫn chưa hoàn toàn mở mang trí tuệ, không hiểu vinh nhục cảm giác, hiện tại hiểu. Cảm thấy như vậy bị đả kích thật mất mặt, rất không có tôn nghiêm. Cú niệm sai ở bên này cúi đầu suy nghĩ miên man trương cảnh ngộ ở bên kia hỏi. ngươi bây giờ đi đâu đây? Đi mẹ ta nơi đó. Mẹ ta bị bệnh. Cố niệm dai như cũ phồng miệng có chút tức giận mùi vị. Trương Cảnh ngộ nghe vậy quan tâm nói. Quan trọng sao? Đề tài rời đi cố niệm dai suy nghĩ rất thuần theo tự nhiên bị mang đi. Lo lắng thân thể của Tống Thường Văn rồi. Ai nói là Phong Hàn. Nhưng ta nghe Hồng Di nói. Mẹ những ngày qua tiểu tụy rất nhiều. Ta phải theo nàng một trận nha. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta buổi tối mỗi ngày vẫn sẽ làm bài thi. Cái này lão cổ bản chắc chắn sẽ không biết nhân tình gì thế cố. Cho dù là nàng mình bây giờ nằm ở trên giường không bò nổi. Hắn phỏng trừng đều muốn hỏi nàng bài tập đã làm xong không có. Coi như là bệnh thời kỳ chót kiểm tra không có kiểm tra được. Hắn khẳng định còn như thường cho nàng rớt tín chỉ. Ừ. Chương cảnh ngộ gật đầu một cái, nói tiếp. Theo mẹ ngươi liền làm ít một chút bài tập. Mỗi ngày viết hai tờ bài thi đi Cố niệm sai cho là chính mình có nghe lầm hay không Nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn lấy trương cảnh ngộ Cái tên này là nói thật chứ Nàng nháy mắt mấy cái trước chú ta kia ký hợp đồng coi như tân nhắc sao Trọng điểm không phải là nàng làm bao nhiêu chương bài thi Là bọn họ ký cái kia phần hợp đồng Nàng nhất định phải tại trương cảnh ngộ trong lúc đi công tác Mỗi ngày hoàn thành bốn tờ bài thi Sau đó trương cảnh ngộ liền cũng sẽ không bao giờ bức bách nàng làm bài thi. Hắn hiện tại cho nàng tha thứ, sẽ ảnh hưởng hiệp ước có hiệu lực sao? Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia trợn mắt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi hé miệng nở nụ cười. Sau đó tức giận. Hợp đồng có hiệu lực, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 985 Ta là cố niệm giai bạn trai mới ba Nghe một chút hợp đồng có hiệu lực cố niệm giai ánh mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi, ăn ăn ăn, ta nhất định sẽ nghe lời thầy Đối với người khác mà nói, lão sư tiếng xưng hô này là một loại tôn kính Nhưng đối với trương cảnh ngộ mà nói cố niệm dai mỗi lần kêu hắn, lão sư, tâm của hắn đều sẽ mềm mại một chút. Bởi vì nàng không lại kêu trương giáo sư, mà là lão sư. Hắn hé miệng cười khẽ không nói. Cố niệm dai đột nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì trở lại nha. Đây là Trương Cảnh Ngộ đi công tác sau đó, cố lần thứ hai hỏi cái vấn đề này, Trương Cảnh Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy video bên kia nữ hài. Tâm trong cùng một lúc bay ra ngoài, bay đến rất xa tổ quốc, bay đến thằng ngốc kia núp ních trên người bảo bảo. Thanh âm của hắn không kiềm hãm được dịu dàng ôn nhu còn có 10 ngày đi. Thật ra thì hẳn còn có ít nhất nửa tháng, nhưng là ngay tại một giây trước. Hắn quyết định rồi, muốn trước thời hạn đổ tiến triển công việc. Cố niệm sai trước kia cũng nghe hắn nói muốn đi công tác một tháng, hiện tại mới qua nửa tháng vẫn chưa tới, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm trước thời hạn rồi à. Trương cảnh ngộ cao mày, ngươi thật giống như rất thất vọng. Cố niệm sai không một chút nào tỷ hiềm gật đầu thừa nhận, đúng vậy, chỉ mong ngươi bị điều đến nước ngoài đi đừng trở lại. Như vậy nàng liên hợp cùng đều không cần phải để ý đến. Đều không phải là nàng lão sư, mà kể thành tích của nàng rồi, nàng còn sợ cái cổng lung nha. Trương cảnh ngộ ánh mắt cùng trong giọng nói xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, ô. Nhàn nhạt, không lắng nghe, căn bản nghe không hiểu bất kỳ tâm tình gì. Sai sai ngươi đang cùng ai video đây? Trên ghế điều khiển giang mặt bỗng nhiên lên tiếng, hắn hỏi xong vừa vặn đến một cái dao lộ phải đợi đèn đỏ. Dừng xe, hắn quay đầu cười nhìn cố niệm dai trong mắt chợt hiện rảo hoạt ánh sáng. Cố niệm dai nghe được sang mặt đối với nàng sưng hô cho là chính mình có nghe lầm hay không, dai dai. Cái tên này não không có hóng gió chứ. Làm sao đột nhiên kêu như vậy thân mật buồn nôn như vậy. Bên kia trương cảnh ngộ nghe được âm thanh của nam hải tử tò mò hỏi. Ngươi cùng với ai ở chung một chỗ? Cố niệm dai nói. Em trai chỉ dâu ta, giang mặt tiểu ký nữ. Nói xong nàng còn gò má, vết bỏ liếc mắt giang mặt đối với hắn dù sao không nhìn chúng. Ha <cười> ha, vốn là chỉ là muốn đùa dai một cái, tên ngu si này lại mắng hắn. Giang mặt cắn răng nghiến lời trởn mắt nhìn cố niệm dai liếc mắt, dướng cổ lên xích lại gần điện thoại di động của cố niệm dai, ra vẻ ven giọng nói. Bảo bối ngươi bây giờ là bạn gái của ta. Ta là người bạn trai mới, như vậy hướng về phía nam nhân khác mắng ta trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không? What? Cố niệm dai nháy mắt mấy cái có chút không biết giang mặt hành vi, giang mặt ngươi bị điên rồi. Nàng lúc nào thành bạn gái hắn? Chính nàng làm sao không có chút nào biết? Cái tên này chớ không phải thật thích nàng cố ý dùng loại phương thức này chiếm tiện nghi chứ? Không được. Nàng rất tốt cảnh cáo hắn một cái, nếu như đối với nàng có ý nghĩ kia thừa dịp còn sớm bỏ đi. Cố niệm dai suy nghĩ, lập tức đối với trương cảnh ngộ nói. Lão sư ta treo cái tên này cần phải cố gắng sửa chữa một chút. Cũng không đợi trương cảnh ngộ đáp lại, nàng lập tức treo video. Sau đó biểu tình nghiêm túc chăm chú nhìn giang mặt, giang mặt ta cho ngươi biết. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đối với ta có ý kiến gì, ta đối với ngươi chẳng những chưa nói tới thích, thậm chí còn có điểm ghét. Là thực sự ghét hắn như vậy, không có phẩm nam sinh, liền khiêm nhượng nữ sinh cũng không bằng. Giang mặt cũng một mặt không nhìn chúng bộ dáng của nàng, yên tâm đi, ta đối với ngươi trong lúc này đầu ức ngu si, tứ chi phát triển người cũng không có hứng thú. Hôn An, sợ căng đan lão tông. Tác giả vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 986 Cậu nhỏ vĩnh viễn thích ngươi một giờ giờ w w e t Thật là quá đáng, lại mắng nàng Cố niệm dai hai tay chống nạnh Có lý chẳng sợ cùng giang mặt lý luận Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao nói ta là bạn gái ngươi Giang mặt cười lạnh, đó là ta tự do ngôn luận. Vứt cho cố niệm dai một cái liếc mắt, sau đó hắn lại tiếp tục xem đường phía trước lái xe. Cố niệm dai tức chết, nàng đưa tay chỉ giang mặt, ta cáo ngươi hư hại ta danh dự. Cách này chết kẻ cấp thấp. Giang mặt ngoài miệng không có chút nào tha cố niệm dai, đi cáo cố niệm gia nhìn lấy hắn cái kia một bộ đánh không lại ta đi chính là cường đại như vậy được nước sảng tức giận muốn đánh người liền như vậy liền như vậy nhìn tại trên mặt mũi của chị dâu nàng nhịn khẩu khí này nàng ngửa đầu thở ra một hơi sau đó ngữ khí tận lực bình tĩnh đối với giang mặt nói ngươi bây giờ dừng xe ta không muốn để cho ngươi đưa chính ta biết lái xe Nàng sau đó ít hơn cùng loại này đầu ấp người không bình thường tiếp xúc Giang mặt nói Vậy cũng không được, chỉ ta biết ta tới đưa cho ngươi Vạn nhất chính ngươi ở trên đường xảy ra điều gì chuyện rắc rối Đến lúc đó còn muốn trách ta Cố niệm Gai, Ta nhổ vào, ngươi mới ra chuyện rắc rối gì đây Giang mặt một chút không có ngừng xe ý tứ Cố niệm Gai tức giận cũng không muốn sửa lại Dựa vào phía sau một chút Tức giận nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này điện thoại di động trong tay đến cái que chat nhắc nhở. Nàng quý đầu liếc mắt nhìn là trương cảnh ngộ gửi tới. Sai đề rất nhiều. Không có ta dám thì làm quả nhiên không đủ dùng tâm. Rất nhiều sai đề. Cố niệm sai không tin ta còn kiểm tra. Làm sao có thể sẽ có rất nhiều sai đề. Trương cảnh ngộ. Chứng minh tâm tư của ngươi không tại trên học tập. Cố niệm sai Nào có Ta gần đây đều đúng hạn hoàn thành bài tập quy định nhìn 2 giờ sách Ngươi đây là cố ý bới móc Nàng hai ngày nay cùng hắn video giám thị nàng làm một dạng thái độ Trước cũng không có rất nhiều sai đề Làm sao vừa vặn hai ngày nay có rất nhiều sai đề Không phải là hắn tại siêu bới móc là cái gì Châu Âu rất đẹp Ngươi có cơ hội có thể tới chơi một chút Trương cảnh ngộ bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Đột ngột để cho cố niệm dai trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Nhìn chầm chầm trương cảnh ngộ tin tức lặp đi lặp lại nhìn một chút. Mới xác định trương cảnh ngộ đích xác là để cho nàng đi du lịch châu Âu. Nàng xem xét đều không suy tính một chút trực tiếp tự tuyệt. Có gì vui ta đối với đi ra ngoài du lịch không quá cảm thấy hứng thú. Lý tưởng của nàng là ăn cơm đi ngủ chơi game. Vì có thể có một thân thể khỏe mạnh chơi game, nàng có thể nhiều một hạng thú vui kiện thân. Tin tức phát tới trương cảnh ngộ tiếp lấy phát tới một tấm hình bảo bảo ngươi thấy được sao. Cái gì? Cố niệm dai nhìn chầm chầm ảnh chụp kia, chắc là tại trong khách sạn có một cái rất lớn sân thượng. Sân thượng là bạch sắc lan can, có một cái bạch sắc bàn nhỏ trên bàn thả máy vi tính và cứng nhắc bên trong, nàng không có nhìn kỹ. Sân thượng bên ngoài là mênh mông bát ngát mặt biển, cảm giác nhà ở hình như là xây ở trên mặt biển. Phong cảnh mặc dù rất đẹp rất đẹp, nhưng đối với Cố Niệm Giai mà nói, không có cái gì cám dỗ. Không phải là cảnh biển sao, nhà nàng liền ở bờ biển, từ nhỏ nhìn cảnh biển nhìn đủ rồi, đối với cảnh biển thật sự là không còn hứng thú. Trương cảnh ngộ, không có gì Cố Niệm Gai cau mày, cảm giác trương cảnh ngộ có chút kỳ quái. Lại không nói ra được nơi nào kỳ quái, hắn gửi tới ảnh chụp, không phải là một tấm cảnh biển phòng sao? Hắn không biết nhà nàng ở bờ biển sao? Đang lúc nghi hoặc, đến Tống Thường Văn nhà. Xe tải cửa viện dừng lại, bảng số xe không có phân biệt, Cố Niệm Gai đối với đầu theo cửa sổ xe đưa ra, hướng về phía lính gác cửa khoát tay một cái. Hôn An Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 987 Cậu nhỏ vĩnh viễn thích ngươi hay Lính gác cửa thấy là nàng mới đem cửa sân mở ra Sau đó nàng thu lại suy nghĩ cho chương cảnh ngộ phát tin tức Ta đến rồi không thèm nghe ngươi nói nữa Trương Cảnh Ngộ, ừ một hồi ta mở hội nghị xong về nhà bắt đầu làm bài thi, cố niệm sai, biết rồi, nàng chu mỏ hừ một tiếng, sau đó còn phát cái thoáng hơi biểu tình qua rồi, cố niệm sai về nhà mới vừa buông súng bao trương Cảnh Ngộ lại phát tới video, cái tên này hôm nay là thế nào? Nàng cao mày nhận video, trương cảnh ngộ chắc là đến 9 giờ, mới vừa rồi trên cổ hề cà vạt không thấy, bạch sắc ám đường vân áo sơ mi cổ áo hai hạt nút thắt cũng cởi ra. Trong tay còn bưng một ly nước. Cố niệm dai chuẩn bị không nhịn được hỏi hắn có chuyện gì, trương cảnh ngộ mở miệng trước, bảo bảo. Đã rất thói quen sưng hô, âm thanh so với thường ngày muốn hôn cùng ôn hòa rất nhiều. Cố niệm sai nghe xong, ngữ khí không giải thích được gấp không đứng lên rồi, làm gì? Nàng vẫn cau mày. Trương cảnh ngộ hỏi. Đến nhà sao? Cố niệm sai. Mới vừa rồi liền nói cho ngươi đến rồi, ngươi có phải hay không là được bệnh mau quên rồi? Nói xong nàng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, lão niên si ngốc. Trương cảnh ngộ cau mày ta chỉ lớn hơn ngươi 5 tuổi, cố niệm sai. 3 tuổi một cái sự khác nhau, hai ta đều nhanh hai cái sự khác nhau rồi, ngươi đã già rồi. trương cảnh ngộ, có thật không? cố niệm sai. đúng vậy, ngươi cái tuổi này đối với chúng ta giai đoạn này nữ hài tử mà nói đều già rồi. trương cảnh ngộ, ô. Cố Niệm Rai muốn đi phòng bếp cho Tống Thường Văn hầm quả lê canh, nàng không có chú ý giọng nói của Trương Cảnh Ngộ cùng biểu tình biến hóa. Trong khi nói chuyện, nàng đến phòng bếp, đối với Trương Cảnh Ngộ nói: "Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn cho mẹ ta hầm lê tuyết canh rồi, một hồi mẹ ta trở lại uống." Trương Cảnh Ngộ buồn cười hỏi: "Ngươi còn có thể nấu canh?" Giọng chất vấn để cho Cố Niệm Rai không phục lắm. Không nên coi thường ta, ta ngày hôm nay cùng Hồng Di học một buổi chiều, một hồi ta làm thành phẩm cho ngươi phát cái video. Chương cảnh ngộ. Được. Cố niệm sai cũng không cúp điện thoại tìm một cái điểm chống đỡ, tiện tay đem điện thoại di động buông xuống, sau đó đi trong tủ lạnh cầm quả lê, tẩy quả lê, cắt quả lê. Hết thảy đều dựa theo Hồng Di hôm nay nói cho nàng biết trình tự tiến hành. Đến thả đường phèn phân đoạn. Nàng nhìn lớn hạt tròn đường phèn, có chút phạm dự định, do dự hồi lâu, nàng quyết định hỏi Trương Cảnh Ngộ, lão sư, 20g giam đường phèn đại khái là mấy cái? Trương Cảnh Ngộ Hắn cũng không nói cho nàng đại khái là bao nhiêu, dứt khoát trực tiếp nói cho nàng biết làm gì đi, hắn hỏi Ngươi là một cái quả lê sao? Cố niệm sai gật đầu Đúng vậy Trương Cảnh Ngộ nói Cái kia thả 10 đến 15 viên đi, nhìn mẹ ngươi có thích ăn hay không ngọt. Cố niệm sai có chút hoài nghi trương cảnh ngộ động một tí hai gờ giam đường phèn là bao nhiêu, muốn thả nhiều như vậy sao? Lớn như vậy hạt tròn này. Trương cảnh ngộ. Như vậy mới vừa vặn ngọt đường phèn không như trong tưởng tượng như thế ngọt. Cố niệm sai. Vậy ngươi lúc trước cho ta ở bên ngoài mua lê tuyết canh, một ly chẳng phải là muốn thả rất nhiều đường phèn. Không trách nàng lên tân. Nàng thỉnh thoảng cảm mạo cảm mạo, trương cảnh ngộ đều sẽ cho hắn ở bên ngoài mua quả lê canh. Nhà kia quả lê canh còn uống rất ngon, đóng gói quả lê canh bình thủy tinh nhỏ cũng rất rất khác biệt. Nàng luôn muốn hỏi ở nơi nào mua, luôn là quên. Trương cảnh ngộ, đó là ta làm cho ngươi. Phong Kinh Vân đạm Ngư Khí Cố niệm giai kinh ngạc trợn mắt cái gì Mỗi lần uống quả lê canh là hắn cho nàng làm Làm sao có thể Hôn An Sở Căng Đan Lão Công Tác giả, Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 988 Cậu nhỏ vĩnh viễn thích ngươi ba Nàng sững sờ gian bên cạnh tại đốt khí ra lòng bỗng nhiên phát ra tí tách âm thanh, đem suy nghĩ của nàng cắt đứt, nàng vội vàng nhìn sang. Nhìn thấy nước trong nồi mở rồi, nước đỉnh nắp nồi hoảng lời hại, nước sôi tràn ra, bắn nhóm bếp đâu đâu cũng có. Nàng cho tới bây giờ chưa đi vào phòng bếp, thấy một màn như vậy trợn tròn mắt, sốt ruột không biết rõ làm sao làm, chỉ biết hỏi trương cảnh ngộ, trời ạ trời ạ. Nước sôi rồi tràn ra làm sao bây giờ? Trương cảnh ngộ ở bên kia nâng chán. Liền không nên tin tưởng nàng cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, Hắn làm sao có thể tin tưởng lời của nàng? Hắn nói. ngươi cách xa kêu người giúp việc qua tới. Cách này đối với nàng mà nói hẳn là là biện pháp tốt nhất rồi. Hồng Di thấy cố niệm dai trở lại một cách liền vào phòng bếp. Vốn là muốn vào tới xem một chút nàng đang làm gì, nghe được nàng đang cùng một nam hài tử video. liền bát quái đứng ở cửa nghe lén chưa tiến vào rồi. Lúc này nhìn thấy cố niệm dai ở trong phòng bíp bó tay không cách nào bộ dáng, nàng lo lắng nàng sẽ bị thương, nghĩ đi qua hỗ trợ. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Văn, ngươi đang nhìn cái gì? Tống Thường Văn một bên hỏi vừa đi đến bên cạnh Hồng Di, ánh mắt cũng hướng trong phòng bếp dò xét một chút. Nhìn thấy ố niệm giai ăn mặc khăn tròn làm bếp, cầm trong tay cái sẻng ở trong phòng bếp suốt ruột hướng về phía nấu nước nồi không biết rõ làm sao làm, còn vừa cùng ai trò chuyện. Nàng nghi ngờ cau mày. Thường Văn trở về tới rồi. Hồng Di liếc nhìn Tống Thường Văn, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trong phòng bếp. Tống Thường Văn hỏi, nàng đang nói chuyện với người nào? Hồng Di cười nói, không biết đây trở lại liền trò chuyện đến bây giờ, một mực trò chuyện đây. Lão nhân ra che miệng cười rất mập mờ, rất bát quái. Nàng cũng rất muốn biết tiểu giai giai đang cùng cách nào đứa bé trai nói chuyện phiếm đây có phải hay không là nói yêu đương. Nói lấy nàng xoay người đối mặt với Tống Thường Văn, vừa nhỏ tiếng mà nói. Nàng phải cho ngươi hầm lê tuyết canh cậu con trai kia đang dạy nàng Trời ạ lửa biến thành màu đỏ rồi Nước tràn ra tới táo hỏa thay đổi có hơi hồng cố niệm giai hù chết Trương cảnh ngộ ở bên kia so với nàng còn gấp Ngươi đi bên ngoài kêu người đi vào đóng lửa Hồng di biết nàng nên ra tay Nàng giả trang vừa vặn đến giọng. Rồi đây là thế nào tiểu tổ tông ai Ngươi tranh thủ thời gian để cho mở, để cho ta tới. Lão nhân ra đi qua trực tiếp đem táo hỏa cắt, sau đó nàng nắm lên tay cố niệm dai hỏi. Nhìn ngươi cách này làm cho, không có nóng tới tay chứ? Cố niệm dai lắc đầu một cái, không có. Tay là không có việc gì, nhưng là quả lê canh. Nhìn lấy trong nồi quả lê, nàng có chút như đưa đám. Hồng Di cười nói. Cái này hẳn là đặt ở trong nồi hấp, cách nước hầm hiệu quả mới tốt. Ô! Cố niệm dai nghe xong lời của di chu, lại đi cài nhắc hướng trong nồi liếc một cái, nhìn lấy cái kia an tính nằm mấy khối quả lê, nàng không xác định hỏi. Vậy, ta đây trưng quả lê còn có thể có muốn không? Nàng lần đầu cho mẹ làm ít đồ, lại thất bại. Thật sự rất vô dụng. Hồng Di biết cố niệm dai tấm lòng thành. Không đành lòng đả kích nàng, an ủi nàng nói. Có thể. Còn lại giao cho ta liền tốt rồi, bảo đảm để cho mẹ ngươi ăn ngươi trưng quả lê. Cố niệm sai nghe vậy, mặt trên có thần thái, nàng vui vẻ gật đầu. Ừ, cái kia mẹ ta trở lại uống thời điểm, ngươi phải nói cho nàng cái này quả lê canh có ta tham dự. Nói xong không đợi Hồng Di trở về nàng, sau lưng bỗng nhiên truyền tới nàng nghĩ nghe được âm thanh. Ta biết rồi. Cố niệm dai ánh mắt sáng lên. Quay đầu nhìn thấy Tống Thường Văn. nụ cười trên mặt nàng càng sáng lạn hơn. Mẹ ngươi trở về tới rồi. Nàng tha thiết nhanh đến trước mặt Tống Thường Văn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 989. Cậu nhỏ vĩnh viễn thích ngươi bốn. Biểu tình của Tống Thường Văn trước sau như một lãnh đạm thờ ơ, ngữ khí cũng giống vậy, anh ngươi gọi ngươi trở về. Chắc chắc giọng Ừ. Cố niệm dai biếu môi đau lòng nhìn lấy Tống Thường Văn rõ ràng tiều tụy sắc mặt, ngươi bị bệnh làm sao không nói cho ta biết chứ, ta trở về tới chiếu bố ngươi. Tống Thường Văn hừ lạnh, ngươi trở lại gây phiền toái. Nói lấy nàng mắt liếc lò bếp. Có ý riêng Cố niệm Gai có chút ngượng ngùng Nhỏ giọng giải thích Đây là ngoài ý muốn Sớm biết mẹ sẽ trở về sớm như vậy Nàng nhất định dùng tâm hơn nghiên cứu Tống thường văn không có nói gì nữa Xoay người đi ra ngoài Cố niệm Gai đuổi sát theo đi Ra cửa trước mặt tống thường văn Bỗng nhiên dừng bước lại Đưa lưng về phía nàng nói Trở về đi Ta để cho tài xế đưa ngươi trở về Lạnh lùng thái độ lãnh đạm Để cho cố niệm sai tâm chợt lạnh Mất mát muốn khóc Bước chân nàng thận trọng đến gần tống thường văn Muốn kéo tay nàng Có thể vươn tay ra rồi Vẫn là không có dũng khí chạm thử Nàng thấp giọng nói Mẹ ngươi để cho ta cùng ngươi không tốt sao Tống thường văn như cũ rất lạnh nhạt Ta không muốn người theo Trả lời một câu Nàng bước chân tiếp tục hướng phòng khách phương hướng đi Mẹ Cố niệm Gai đi theo phía sau tống thường văn kêu tống thường văn đều không để ý tới nàng trực tiếp lên lầu. Nàng đứng ở lầu một cửa thang lầu ngửa đầu nhìn lấy trên lầu ánh mắt bất chi bất sát đỏ bừng. Rất lâu, rất lâu, lâu đến nàng chân đều có điểm tê dần rồi nàng mới ưu thương than thở thu hồi tầm mắt. Đi lấy túi của nàng, rời đi rồi. Cố niệm Gai hợp không quá quen thuộc. Nàng tự mình lái xe yêu cầu khuyên bảo hàng, phát hiện điện thoại di động quên ở phòng bếp Nàng lại đem xe tắt máy, xuống xe đi lấy. Tống Thường Văn nhìn thấy cố niệm giai đi ra ngoài, mới tại lầu 2 trong góc hiện thân, nhìn chầm chầm cánh cửa phát mấy giây lăng. Sau đó nàng xuống lầu, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Hồng Di đem cố niệm giai mới vừa rồi đốt quả lê canh cho bưng ra ngoài, thả vào trước mặt Tống Thường Văn. Tống thường văn mắt liếc chén kia, ánh mắt lói lên một vết phức tạp tâm tình. Hồng Di bắt được đau lòng trách cứ đứa nhỏ này một lòng trở lại cùng ngươi mấy ngày, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Tổn thương hài tử trong lòng mình cũng không xuống được. Tống thường văn sắc mặt bỗng nhiên lạnh rồi. giọng ra lệnh đối với Hồng Di nói. Đem cái kia quả lê canh ngược. Nàng lập tức đem tầm mắt theo chén kia quả lê canh lên rồi đi cưỡng bách chính mình. Chuyện này, Hồng Di đi theo Tống Thường Văn nhiều năm như vậy, làm sao lại không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, làm sao không biết tâm tình của nàng. Nàng muốn nói cái gì, nhưng Tống Thường Văn không cho nàng cơ hội, gia tăng âm lượng, ngược. Dì Chu không dám còn nữa bất kỳ nghi ngờ nào, ta biết rồi. Nghe được tống thường văn cái kia một tiếng, ngược, cố niệm dai kìm nén một hớp ủy khuất, thiếu chút nữa không có thở gấp hết thời, nàng vội vàng che miệng, xoay người nhanh chóng chạy ra. Mắt nước mắt rơi như mưa. Mẹ còn chưa thích nàng, mặc kệ nàng làm gì, mẹ đều không thích. Lên xe, nàng cho xe chạy, không có dẫn đường liền thuận theo cánh cửa đường mở xuống xe, nàng không biết đường về nhà, nhưng biết tống thường lâm cầm hoa uyển đường đi như thế nào. nàng khóc lái đến cầm hoa uyển, nhấn chung cửa thời điểm, nàng hận không thể chính mình xem mặc cửa thuật xuyên thấu đi, muốn tống thường lâm ôm ấp. cửa mở ra trên người tống thường lâm mặc lấy áo choàng tắm tóc vẫn là ướt, rất hiển nhiên là đang tắm bị chung cửa làm ồn đi ra rồi. Nhìn thấy khóc nước mắt như mưa cố niệm dai, tống thường lâm rất khẩn trương, dai dai. Cậu nhỏ! Cố niệm dai vốn là chẳng qua là nghẹn ngào chảy nước mắt, nhìn thấy tống thường lâm, nàng cái gì đều không lo nổi, một cái nhào vào trong ngực của hắn. Chương 6 Mấy ngày nay khả năng đều là chương 67 không? Sương cổ thương yêu ngồi ở đây cổ không thể động đậy được, thống khổ chết. Hôn an Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 990 Đã từng như thế ghen tỉ lâm ý thiền một Lớn tiếng khóc Thế nào Tống thường lâm vội vàng ôm nàng Bàn tay tại trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ Cố niệm dai khóc hỏi Mẹ tại sao không thích ta Nghe vậy, Tống Thường Lâm trong lòng liền có tính toán, không hỏi thêm gì nữa, đem cố niệm dai hướng trong phòng rỗ, không khóc rồi, mau vào. Hắn ôm lấy nàng, đến trên ghế salon ngồi xuống, cố niệm dai ồ ở trong ngực hắn lớn tiếng khóc. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì mẹ đối với nàng lạnh lùng, nàng không biết khóc qua bao nhiêu lần, đây là nàng duy nhất một lần dám lớn tiếng khóc. Bởi vì mẹ là nữ cường nhân, người người đều nói cho tới bây giờ không thấy mẹ khóc, nàng cảm thấy mẹ khẳng định cũng không thích thích khóc hài tử. Cho nên nàng không dám khóc cũng không thể khóc. Tống thường lâm mặt cho cố niệm dai khóc một hồi, nghe cổ họng của nàng đều muốn khóc câm, hắn mới lại thử dỗ nàng, dai dai, không muốn khóc nữa. Hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là dư thừa lời an ủi, hắn không có nói. Bởi vì tại trong thế giới của hắn, sự thật chính là sự thật, dù là lại tàn nhẫn, lại đau đớn, cũng không có mượn tư đi trốn tránh. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có đền bù cùng điều trị. Cậu nhỏ, là không là tất cả mọi người đều không thích ta. Cố niệm sai ngửa đầu, lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Tống Thường Lâm, nghẹn ngào hít hơi. Tống Thường Lâm cong môi mỉm cười trở về nàng thích ngươi rất nhiều người. Ngữ khí vẫn là trước sau như một ôn hòa, âm thanh trước sau như một dịu dàng. Hắn tiếng nói dừng lại, nhìn chầm chầm cố niệm dai mê mang cặp mắt nhìn hai giây, sau đó rồi nói tiếp. Ta chưa bao giờ suy nghĩ bất luận kẻ nào thích đối với ta quan tâm người, ta chỉ để ý yên lặng bỏ ra, sẽ không đi so đo hồi báo đối với ta không quan tâm người, ta càng không cần bọn họ sẽ thích ta. Người khác cho là thân phận của ta khả năng không có có giá trị cười nhạo ta thậm chí nhục nhã ta, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là chính mình phải tìm được giá trị tồn tại, chính mình phải thích chính mình. Nghe vậy, cố niệm dai xứng sờ nhìn lấy tống thường lâm. Trong đầu lặp lại hắn câu nói sau cùng, chính mình phải tìm được giá trị tồn tại, chính mình phải thích chính mình. Nàng thích qua chính mình sao? Chưa từng có, từ nhỏ tất cả mọi người nói nàng đần tống phỉ phỉ mang theo đồng học khi dễ nàng, nhục nhã nàng. Nàng mặc dù mỗi lần đều sẽ hung ba ba trở về mắng lại, nhưng bên trong trong lòng vẫn là sẽ phải chịu ảnh hưởng có lúc. Cũng tỉ như hiện tại, nàng chính là rất đáng ghét chính mình. Cảm giác mình rất vô năng. Liền mẹ ruột của mình đều không thích chính mình. Có thể nàng gặp gỡ. So với cậu nhỏ còn thảm sao Cậu nhỏ mới vừa vào tống ra cửa thời điểm Nàng ký ức còn không quá rõ ràng là rạng gì Chỉ nhớ rõ theo nàng bắt đầu hiểu chuyện Liền thường xuyên nghe có người mắng hắn con tư sinh thường xuyên bị cậu một nhà thường xuyên ngoài sáng trong tối khi dễ nhục nhã Khi đó nàng cũng ở nhà bà ngoại Không đòi vui nhưng vẫn là nghĩ xung nhập vào cái vòng kia Vì vậy cố gắng lấy lòng tống phỉ phỉ, lấy lòng tống ra sao một người. Nhất cuối cùng vẫn không có người nào thích nàng, nàng cùng với bọn họ ở chung một chỗ, vẫn là giống như một cái người ngoài. Tịch hạ đưa cho tống phỉ phỉ một cái rất đẹp con thỏ nhỏ, bọn họ cùng nhau vây ở trong sân trên bàn đá treo chọc thỏ, nàng cũng vô cùng yêu thích con thỏ kia. Nhưng là tống phỉ phỉ không cho nàng nhìn, đem nàng đuổi đi. Nàng ở trong góc nghe bọn họ tiếng cười nói, mất mát ướt hốt mắt. Khi đó nàng 7 tuổi, Tống Thường Lâm 13 tuổi rồi, đã là một người thiếu niên bộ dáng. cái kia lần đầu tiên thấy rõ mặt của hắn. Bởi vì hắn vô luận là ở trong nhà vẫn là trong trường học, cho tới bây giờ đều là cúi đầu.